Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là đành phải ly hôn. Đáng chết, diêm Đằng hít một hơi thật sâu. Cô gái ngốc nghếch này rõ ràng là bị anh vứt bỏ lại vẫn còn bảo vệ cho anh. Cô thiến cho anh càng thêm ai nấy càng thêm đau lòng. Anh nên làm như thế nào thì mới có thể đền bù được cho cô đây. 4 năm trước, dưới tình huống anh không có sự xa so sự lựa chọn nên mới để cho cô đi. Mà dù cô không có một câu oán hẳn Nhưng trong lòng cô nhất định là oán giận anh. Hôm nay, bởi vì anh và Bạch Nhã Hân không ở bên nhau, cho nên mới hy vọng cô trở lại bên cạnh anh. Đối với cái kế này, cô có thể chấp nhận được hay sao? Có thể thông cảm với nỗi cổ tâm riêng của anh sao? Cô có thể cảm thấy bị thương hại hay không? Bị tổn thương lần thứ hai sẽ rất sâu hay không? Cho dù như thế nào, anh cũng sẽ không để cho cô rời khỏi anh một lần nữa. Sai lầm một lần đã làm cho anh hối hận vô cùng rồi. Anh không thể sai lầm thêm một lần nữa, Huống chi bây giờ còn có con gái. Anh muốn hai mẹ con cô đều ở bên cạnh anh do anh chăm sóc. Anh phân chấn hơn, nhìn Hiểu Vũ đang tâm thần thất thầm. Còn đứa bé thì sao? Em giải thích về thân thế của đứa bé với người nhà như thế nào hả? Hiểu Vũ nhìn kỹ sắc mặt của anh rồi thận trọng nói. Cái đó tôi nói đứa bé trong bụng của tôi, là của tôi cùng đối tượng gặp gỡ ở bên ngoài. Sau khi biết tôi mang thai anh ta liền bỏ rơi tôi Nhưng mà tôi vẫn muốn sinh ra đứa bé này Xong rồi Ánh mắt của anh ta quá thâm trầm Sắc mặt rất là nặng nề Nhất định anh rất là không vui vì cô lên lút sinh ra đứa con của anh Anh sẽ không cho rằng sau khi ly hôn Cô một mình sinh ra đứa con của anh Là bởi vì phân tài sản của anh chứ Đủ rồi diêm Đăng nặng nề thờ dài Anh thật sự là không nghe nổi được nữa Hiểu vũ không tiếc nói bản thân Không thể chịu nổi như thế là bởi vì bảo toàn hình tượng của anh trước mặt người nhà của cô. Anh có tài có đức gì để cho cô phải dụng tâm duy trì như vậy chứ? Bởi vì chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng của Bạch Nhã Hân. Bởi vì không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng vì không để cho Bạch Nhã Hân có ý niệm coi thường mạng sống của mình. Anh đã dễ dàng từ bỏ, hiểu vũ. Phần dĩ cuộc sống của cô rất là đơn thuần. Lại bị anh làm cho đào loạn hết cả lên. Anh hại cô thành một người mẹ chờ chồng. Cũng làm cho con gái của mình trở thành con gái riêng. Nhưng sai lầm này, anh phải đền bụ như thế nào đây? Dưới ánh nắng mặt trời trói trăng, hiểu vũ ngước mắt lên nhìn bên ngoài của tổng bộ tập đoàn thiên mặc. Nó giống hệt như trong ấn tượng của cô. Thật ra gì không có bao nhiêu là thay đổi. Dù sao cũng mới chỉ qua 4 năm mà thuê. Cô bước vào dưới ánh mắt các thường của hai người bảo vệ. Cô mặc một thân là nữ công nhân, không nghề hợp với khí phái của tòa nhà lớn. Cũng không hợp với những nhân viên đang đi lại ở bên trong. Cho dù ai cô sẽ nhìn cô lâu hơn một chút. Xin chào, tôi muốn tìm Tổng Kinh Lý Diêm. Làm phiền cô chuyển lời tới anh ấy. Tôi tên là Thành Hiểu Vũ. Bốn năm rồi gành vật vẫn như cũ. Nhưng người đã không sống. Bảo vệ, cô nhân viên lễ tân đều đã đổi người rồi. Không có gương mặt nào là cô quen biết cả. Tổng Kinh Lý Diêm ư? Cô nhân viên lễ tân trẻ tuổi mặt không biểu cảm gì nhìn cô một cái. Tổng kinh tế không phải là họ riêng. Cô muốn tìm tổng giám đốc của chúng tôi sao? Tổng giám đốc của chúng tôi mới là họ riêng. hiểu Vũ bình tình hiểu ra. Thì ra bây giờ anh đã là tổng giám đốc cao quý của tập đàn rồi. Cô vội vã gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn tìm tổng giám đốc riêng mà. Cô có hẹn trước không? hiểu Vũ hơi dững sờ. Tôi, tôi không có. Nếu như không phải riêng đằng thật sự thả ra cái tin tức kia ra ngoài cô sẽ không vội vàng chạy tới đây. Cô thật sự là không hiểu. Nếu phản ứng nặng nề với việc cô sinh ra con của anh như vậy, thì tại sao phải cố gắng giữ cô trong tầm mắt của anh chứ? Thật sự là anh muốn giám thị cô sao? Xin lỗi, tầm giám đốc sẽ không tùy tiện gặp người. Mời hẹn trước rồi quay lại ạ. Cô à, tôi hiểu biết rõ, muốn gặp tầm giám đốc phải hẹn trước. Nhưng cô có thể nói một chút giúp tôi có thử được hay không? Nói với anh ấy tôi là Thành Hiệu Vũ, thì anh ấy sẽ bằng lòng cặp tôi thôi. Làm sao cô này lại phiền vức như vậy chứ? Cô nhân viên lễ tân có gương mặt xinh đẹp cắt bỏ nhìn cô chằm chằm Cô mau đi nhanh đi Nếu không tôi phải gọi bảo vệ mời cô ra ngoài đó Thật sự là tôi có chuyện quan trọng mà Cậu xin cô xin với thư ký tổng giám đốc Hỏi giúp cho tôi một chút Có thể anh ấy sẽ gặp tôi Từ cho à Cô nhân viên lễ tân mắc đít tay ngơ vuông tay lên mà gọi bảo vệ đứng ở ngoài cửa Dùng ống ngói điện thoại Mau đi vào đuổi cô gái này ra ngoài Hiểu vũ kinh ngạc nhìn hành động của cô ta Chuyện gì thế bảo vệ còn chưa đi vào ngược lại truyền đến một tiếng nói đàn ông quen thuộc hiệu vũ còn không kịp quay đầu đã nhìn thấy cô nhân viên lê tân vội vàng đứng lên còn lập tức thay đổi gương mặt cất lời tổng giám đốc ngay đó nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net